Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật trời lấp lánh chiếu xuyên qua đám lá cây tạo nên vô số hình ảnh kỳ lạ mà đẹp đẽ. Còn anh ta, đang nhìn cái gì? Nhìn ánh trăng sao? Vừa nghĩ, trầm tĩnh lập tức ngước nhìn thế nên mới phát hiện tối nay trăng rất tròn, ánh trăng trắng vắt như nước. Cô ngạc nhiên khi nhớ đến thơ của tịch mộ rong ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông đang trầm tự dưới hàng cây kia. Bóng dáng anh ấy nhìn thật cô đơn, thật hưu quạnh. Một người có cuộc sống không hạnh phúc. Anh ta cứ đứng như thế, có vẻ như muốn đứng mãi mãi, có vẻ như cũng muốn biến thành gốc cây lặng im kia. Bỗng nhiên người cô đau nhói, giống như có ai đó đang dùng rào cắt từng vết thương trong lòng cô. Đình vũ không hạnh phúc, cô yên lặng suy nghĩ. Những năm gần đây, cuộc sống của anh như thế nào? Anh ta thực sự phải chờ đến thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc mộng sao? Thực sự anh ta phải đến bác sĩ tâm lý sao? Trầm tĩnh thở dài yếu ớt, Cô hiểu rõ mất ngủ sẽ khó khăn đến mức nào. Đã từng có một thời gian, cô phải dùng thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ. Khi đó cô rất sợ đêm tối, sợ một mình đối diện với cách tĩnh mịch của đêm tối. Ngủ không được, đối với một người cần giấc ngủ để dưỡng thần là một sự gian vặt kinh khủng thế nào, cô rất hiểu. Anh ta cùng cô lúc đó giống nhau sao? Cô dựa trên tay lái, hốt hoảng nhìn bóng dáng của anh. Anh ta dường như đã nhìn đủ, tiếp tục bước đi về phía trước. Nhưng giảng bước đi lại càng lộ vẻ một người đáng thất thần. À, anh ta bị đụng vào tay. Cô bỗng nhiên bật thẳng người, trừng mắt nhìn anh buông tập hồ sơ trên tay, vừa vỗ vào cánh tay đang bị thương. Đồ ngốc, anh ta quên rằng cánh tay mình đang bị thương sao? Vì sao lúc trước đi lại không cẩn thận một chút? Anh ta lúc trước cứ mắng cô mơ hồ, nay mới rõ chính anh ta mới là người mơ hồ. Cô nhìn anh chằm chằm, vô tư không phát hiện ra ánh mắt mang một vẻ yêu thương chiều mến mà không thể nào che giấu được. Cô thuận thời nhìn theo anh lần nữa cầm lên tập hồ sơ. Từng bước, từng bước đi khỏi tầm nhìn của cô. Cô xoay mặt, không rõ trong miệng vì sao lại có vị đắng, chỉ biết mình phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây. Cô gió sức nhấn ga, lái xe như bay, chạy gấp về phía nhà mình. Về đến nhà, cô với tay bật sáng đèn, sau đó đứng im trong phòng khách cho đến khi cô nhận thấy tim mình đập có bao nhiêu là vội vàng, gương mặt có bao nhiêu nóng bỏng, thì kìm của chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng một giờ sáng. Cô quả thật là xuất thần lâu như thế. Trầm tĩnh thự diễu, ảo não đẩy cánh cửa trong phòng khách đi ra sân thượng. Bên ngoài, bóng đêm thật trong, một vầng trăng tròn dọi sáng trên cao. Cô lo lắng nhìn quanh, ánh mắt chạm đến một bóng người cô tịch đang đứng dưới góc đèn đường. Trái tim bất chợt nhảy lên vì kinh ngạc, lại như không còn chút sức lực. Cô vội vịn vào thanh chắn, trừng mắt, nhìn điều cô không thể tin được. Là anh ta? Làm sao có thể là anh ta? Tầm thật vất vả mới bình ổn lại cho nên rối loạn, giống như các nốt trong khuôn nhạc, không thể kiểm soát mà nhảy lung tung. Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Cô chấn động, cuống quyết lui về sau. Anh ta sao lại làm thế nữa? Đêm hôm khuya khoát, lẽ nào anh còn muốn cô vì anh mà sẽ mở rộng cửa sao? Có lẽ anh ta cũng không mong đợi gặp cô, chỉ là yên lặng mà chờ đợi. Em xin anh, đi nhanh đi. Cô vô ý phất tay, muốn anh rời đi, nhưng muốn đem lời trong lòng nói ra. Nhanh đi đi, đừng đến để làm rối loạn cuộc sống của cô nữa. Cô muốn lặng lặng tiếp tục cuộc sống một người. Đừng đến nữa. Cô không thể nói ra lời, chỉ dựa vào cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng tròn trong sáng như lấp đầy cả khoảng không. Buổi tối trăng tròn, tất cả sai lầm đều hẳn, có thể tha thứ, nhắc lại và hối tiếc. Có cả thơ và nước mắt. Thế nhưng cô không muốn nhắc lại, cũng cảm thấy không hối tiếc. Cô cũng không có tài viết thơ, nước mắt đã sớm khô cạn. đem chính câu chữ, đều mang giao phó, cho tên một người. Đình Vũ đem thời gian trôi qua, một lần nữa lấy đến, nhiều lần sắp xếp lại thành hàng. Còn có thể một lần nữa lấy đến sao thì một lần nữa sắp xếp lại sao rồi làm sao nữa những gì đã mất đi sẽ không thể tìm được trở về lần nữa Tất cả đều đơn giản là một lần nữa lại nhuộm, lại tẩy, lại sửa như ánh trăng Đều là bởi vì ánh trăng sao Trầm tĩnh thì thảo tự nói hoàng hốt tất thần trong chốc lát bỗng quyết tâm cầm lấy chìa khóa bước ra khỏi cửa Ai giả, rốt cuộc vì sao anh ta lại đứng dưới lầu nhà cô làm gì Không phải cô đã nói cho anh rất rõ ràng rồi hay sao? Cô đã không còn yêu anh nữa rồi mà. Mạnh Đình Vũ buồn bã, đứng dựa lưng vào cột đen đường. Ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạch, trên bầu trời. Nghe